Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ma kinh dị, bệnh viện u ám. Chuyện được thể hiện qua dòng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Câu chuyện kể về những đêm kinh hoàng trong bệnh viện của một bệnh nhân tên là Duy. Tất cả đã bắt đầu từ một vụ án mạng. Như biết chắc chắn hành động gõ cửa chỉ mang tính ra hiệu có người sắp vào Cánh cửa phòng bệnh số 2 ngay lập tức được mở ra Cô y tá với dáng người mảnh khẳng khuôn mặt hết sức xinh đẹp Bước đến giường của tôi Lướt qua tôi Rồi chăm chú đọc tờ bệnh án Cô bảo Em tên là Duy phải không? Viêm răng đến phát sốt Để lâu ngày không đi khám nên chọc vào đến tủy rồi. Phải nằm trong bệnh viện một tuần lễ đấy em ạ. Ngày nào cũng phải tiêm hai mũi sáng và chiều. Truyền một chai dịch và uống thuốc sau hai bữa ăn chiều và tối nhé. Dứt lời, cô đính tờ bệnh án của tôi xuống đầu giường. Nằm ôm miệng nhăn nhó, tôi lồm cồm bò dậy. Xem mặt mũi tờ giấy như thế nào đây. Cột ghi ngày tháng, cột ghi nhiệm vụ, tiêm hay truyền bữa nào là tích vào ô trống bên phải bữa đấy. Sắp xếp trật tự, lô dích và thành thơi. Thôi xong, phe này thì không trốn tiêm được nữa rồi đây. Thở dài ngao ngán, bỗng chấp. Tôi phát hiện ra một bác gái ngồi ở giường bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Thấy tôi nhìn đáp trả ánh mắt, bác cất tiếng hỏi. Cháu mới vào viện sáng sớm nay à? Bác thì ở đây được hai tuần lễ rồi đây. Thằng con trai của bác gặp tai nạn xe máy, dụng mất mấy cây răng, khâu cả trăm mũi trên mặt, đang nằm ở hoa răng hàm mặt này. May là vắng còn được nằm cái giường tử tế. Chứ sang khoa khác, chung đụng với các bệnh nhân nữa, chắc mặt nó không bao giờ lành lặn. Nhìn cháu còn ngồi dậy được thế này, chắc là cháu cũng bị nhẹ thôi, đúng không? Chắc không phải nằm viện lâu dài đâu nhỉ? Rồi liếc sang chàng trai đằng sau bác, anh ta đang nằm im chờ chuyển hết chai nước. Trên mặt chi chít những giải bông băng che đi mũi khâu. Nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn nhìn ra những đường chỉ hẳn lên trên vết thương đang bầm tím. Tôi rủng mình. Đi trên đường va chạm xây sát đã đau rồi. Đến bệnh viện khâu chẳng chịt như vá áo thế này nữa. Chắc là anh ta từ nay về sau cạch ra đường mất thôi. Thế là cả buổi sáng cho đến tận trưa, tôi cứ nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, không dám ngọ ngoẩy.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 Vì nghĩ rằng nếu bác sĩ y tá trong bệnh viện này xinh đẹp hết Thì chắc mình sẽ ngoan ngoãn nằm trong này điều trị Ai ngờ Đem nỗi lòng của mình vào bữa trưa Tôi ngậm ngồi húp mấy thịa cháo Rồi bỏ lại một nửa Khi cô y tá quay lại Thấy bệnh nhân chê ăn Bèn nặng tay tiêm cho một mũi đầy đau đớn từ kêu lên oái oái Khiến bác gái sáng nay nói chuyện cùng tôi Giờ đang chợp mắt ở chiếc ghế tựa bên cạnh Cũng phải mở mắt nhồm dậy xem chuyện gì xảy ra Nhìn thấy tôi nước mắt nước mũi dàn ruộng Như hiểu ra vấn đề Đợi cô y tá khép cửa phòng đi ra Bà mới ngồi xuống đầu giường tôi nhỏ nhẹ Có phải là cháu bị cô y tá tiêm thuốc đau lắm phải không? Ở bệnh viện này kỳ quái lắm cả y tá lẫn bác sĩ cứ lạnh lùng giữ dằn làm sao ấy. Con trai của bác cũng thế đấy. Hôm mới vào khâu vết thương, nước mắt chảy ra như mưa. Thế mà có hai cô y tá ngồi cạnh chẳng ai lau nước mắt cho, cứ thế để nước mắt chảy vào vết thương đã đau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net